Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện Tác giả Vương Hiểu Lõi Do Duyên Vĩ diễn đọc Quyển Bảy, chương 112 Tổng kết thất bại, Tào Tháo hối hận không cung Tào Tháo không cam chịu thất bại, chỉ ngồi yên ở huyện Tiêu, vài ngày Rồi lại bắt tay chuẩn bị chiến sự, lệnh cho người chiêu mộ tân binh Đóng mới chiến thiên, thao luyện thủy quân Tội cho đám binh tàn tướng bại vừa trốn vây Còn chưa kịp thở đã phải lao vào cuộc chiến mới Nhiều người đau yếu cũng phải liều mạng lên đường chinh chiến Trung Nguyên, thực lực hùng hậu Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng đã tập hợp được 6-7 vạn, binh mã đóng mới gần 1.000 chiếc thuyền Có điều, ngoài tàu tháo xa Không một tướng lĩnh tham mưu nào cảm thấy lạc quan Bài học thảm bại trong trận xích bích Vẫn chưa lùi xa, huống chi những chiến hạm to lớn trang bị kỹ càng của Kinh Châu còn không đến bài nổi quân Giang Đông dựa vào số thuyền nhà mới đông đó có thể vượt trường Giang hiểm yếu hay sao thế nhưng Tào Tháo dường rơi vào ma chứng một mực muốn chinh phục Giang Đông lấy lại danh dự bất khả chiến bại cho nên ông quyết ý dẫn đại quân xuất phát từ huyện Tiêu theo sông Hoài tiến thẳng đến họp phì trong lúc mọi người vẫn đang tranh nghị và ai oán Đúng như dự đoán của hầu hết chúng nhân Lần xuất chinh này cũng tổn thất nặng Ba quân mệt mỏi Sĩ khí suy sụp Chiến đấu chỉ vì sầu quân lệnh Thêm nữa vùng Giang Hoài Đang bùng phát bệnh dịch Rất nhiều binh sĩ trước đó nhiễm tương hàng chưa khỏi hẳn Giờ lại lên đên Trên thiền tiến vào hiểm địa Với họ mà nói Chẳng khác nào bước vào quỷ mông quan Từ lúc đại quân bắt đầu xuất phát Đã có binh sĩ bệnh chết Vì sao tình hình ngày càng nghiêm trọng Đoàn thuyền ném thi thể xuống sông suốt dọc đường đi Thời tiết lúc này đã ấm hơn Những nơi đại quân đi qua Ngập mùi xác chết phân hủy Đội quân mỏi mệt Bệnh tật như thế còn đâu sức chiến đấu Bách tính hai bờ sông hoài Vô cùng khốt hoảng Chỉ lo Tào Tháo lại bắt Tráng Đinh Xung quân Nên giác díu nhau trốn khỏi quê nhà Sau khi phải trả giá đắt với sinh mạng Của gần một vạn người Vào tháng 7 năm Kiến An thứ 14 Tào Tháo tới được họp phì, tiếc là trước khi ông đến, Tôn Quyền đã rút quân về Giang Đông. Tôn Quyền xưng là có 10 vạn đại quân, trên thực tế chỉ còn hai vạn sau khi chia binh cho Chu Du. Sở dĩ Tôn Quyền có thể khuấy lên trận phong ba, lớn nhượng ấy, đều nhờ cả vào việc Tào Tháo bài trận. Nhân tâm không yên, ngoài ra, đám phản loạn ngô Lang, lôi tự cũng góp phần thói bùng ngạo khí của anh ta. Khiến cho người dân gian hoài kiếp sợ, lúc họp phì cấp báo. Tào tháo chỉ rút được hơn ngàn quân kỵ của trương hy đi cứu viện cộng với binh mã nhữ nam cũng không quá bốn ngàn số binh lực ít ỏi đó vốn không thể ép tôn quyền lui quân giữa lúc nguy ngập biệt giá dương châu là tưởng tế nghĩ ra một mưu hay sai người làm giả tâu báo phóng đại số viện quân lên gấp 10 lần nói sang đại quân bốn vạn người đang gấp rút tới cứu rồi chia binh sĩ truyền lệnh làm ba đội chạy tới họp vị đưa thư cố ý dụ quân địch chặn bác đúng như dự liệu thư giả lọt vào tay tôn quyền anh ta được tin bốn vạn quân tàu sắp đến cứu viện thì hoảng sợ đoán chừng tàu tháo bại trận nhưng không thể xem thường thực lực của ông được liền vội vang rút quân thành họp phì bị bao vây nhưng vẫn cố thủ được trăm ngày không chỉ nhờ công lao của quan viên tướng sĩ mà nhờ công cố thứ sự dương châu là lưu phức năm đó thứ sự tiền nhiệm là nghiêm tượng bị lý thuật giết về sau tôn quyền lại đánh bại lý thuật di dời phần lớn dân gian hoài khi lưu phước nhận mệnh hợp phì gần như là một tòa thành trống chính ông ta đã chiêu mộ bách tính phục hồi sản xuất mở trường dạy học phát triển đồng điền xây dựng các công trình tưới tiêu như thượng bi gia bi thất môn ngô đường và còn mở mang gia cố thành hợp phì thứ nữa lúc bình nặng sắp qua đời ông còn cắt cử quan binh tích trữ lương thảo chuẩn bị đá lăng thân cây Lũy cao hào sâu, tăng cường phòng bị Nếu lúc lâm chung Lưu Phúc không biết lo xa nghĩ rộng E là thanh học phi đã sớm bị tôn quyền đánh hạ Dương Châu thoát được một kiếp nặng Từ biệt giá tưởng tế Tổng sự lưu diệp xuống đến lại dân Sĩ tốt, không ai không nhớ ân đức của Lưu Phúc Bật khóc sưng sức Tướng sĩ vượt muôn ngàn gian khổ Chạy đến cứu viện cũng thở phao Duy có Tào Tháo không hài lòng với kết quả này ông vẫn muốn truy kích tôn quyền dàn trận trên sông trường giang trong trướng trung quân im phăng phắc tất thảy tướng lĩnh tham mưu cùng với quan lại dương châu hệt như những pho tượng cổ lặng im không nói chăm chú nhìn tào tháo với ánh mắt bất lực ngay cả quân sư tuân du lão hữu lâu khê cũng không nói gì không phải không có ai dị nghị mà không người nào dám can gián vì thừa tướng ngăn ngược cố chấp ấy kỳ thực chỉ cần bước ra ngoài trướng Ai cũng có thể nhận ra trận này Không thể đánh nữa Binh lính ốm yếu rên rỉ kêu đau Thầm nhỏ nước mắt Sĩ khí xa sút thảm hại Tàu nhân cố giữ gian lăng Chống đỡ sự tấn công của hai nhà tông lưu vu cấm Trương lưu Liều mạng với bộ hạ cũ của viên thuật Còn hạ hậu yên cũng đang tri quét Chặn đường quân phiến lọn lưu Giang, Cả một dải gian hoài Tựa như chiếc thiền sách trăm ngàn lỗ hổng, Nhưng tàu tháo lại cố tình Làm như không thấy gì Có lẽ trong lòng ông hiểu rõ Chỉ là không chịu chấp nhận thua mà thôi Tào Tháo siết chặt lệnh tiễn Như muốn gom tất cả hận thù lại Ông lạnh lùng quét ánh mắt qua Hết lượt chúng nhân trong trướng Không lời dị nghị Không ý kiến khác Ông vụt đứng dậy Định ban lệnh giới trại năm tiếng Báo Một tân binh chạy vào bẩm báo Tưởng cán tiên sinh cầu kiến Tào Tháo dàn lông từ từ ngồi xuống Cho vào. Tưởng can tiến lại chầu cửa trứng, chỉ nói Tham kiến thừa tướng Tại hạ, xin phục mệnh Đoạn cuối đầu, quỳ gói hướng vào bên trong Chờ Tào Tháo hỏi Không cần hỏi Nhìn bầu dạng đó là biết chuyến đi uổng công Du thuyết kiểu này làm sao có thể thành được Hành động của Tào Tháo khác gì bịch tay trộm chuông Ông nhắm mắt hít một hơi sâu Không nhịn được hỏi Hắn, nói sau Thưa, Chu du không chịu đến tưởng cát liều chết nhìn chăm chăm xuống đất cũng chẳng dám nhấc mí mắt lên tao tháo câu vọng quát ta hỏi ngươi hắn đã nói gì với nhà ngươi tưởng cán nuốt nước bọt miễn cưỡng đáp công cận nói với tại hạ bậc trường phu ở đời gặp được minh chủ trì kỷ ngoài là nghĩa vua tôi trong là tình cốt nhục nói thì nghe kế thì theo họa phúc cung hưởng giả như tô trương lịch tẩu sống lại ta cũng vỗ vai bọn họ mà chỉ trích Một kẻ hậu sinh như túc hạ Hát có thể lay chuyện Chí của ta sao Miệng tô tận lưỡi trương nghi Lệ thực kỳ sống lại cũng không thể lay chuyện hắn ư Khẩu khí lớn lắm Tao tháo chật nổi giận Chuyện thiên hạ quy về một mối Gần trong gan tức Chẳng lẽ người không biết đường hỏi hắn Chỉ nghĩ đến ân tri ngộ Và nghĩ cốt nhục mà không lo cho muôn dân Trăm họ sao Tùy hắn tạm thời đắc thắng Nhưng chỉ dựa vào mảnh đất đông nam hẻo lánh để chống lại chính châu, há có thể cầm cự lâu dài. Vãng sinh có hỏi, tướng cán quệt mồ hôi, túa ra nơi thái dương. Hắn chỉ nói bốn chữ, nói, việc cốt ở ngươi. Việc cốt ở ngươi, Tào Tháo chẳng thể nào ngồi yên. Xúc ruột đứng dậy. Vì sao? Hắn vẫn muốn đối nghịch với lão phu. Vì sao chứ? Ai khiến hắn to gan như vậy? Tưởng Cán Hiên Duyên không thể trả lời câu hỏi này, đành ngậm chặt miệng, vờ như tai điếc miệng câm Tào Tháo sơi vào suy nghĩ cố chấp, trong đầu toàn là những chiến lao hiển hách, trước đây, chỉ cảm thấy ruột can như thiêu đốt. Hai mắt vàng lên đỏ ngầu, ông như một con sói đói rũ. hỗn hển đi tới đi lui, quanh quân tướng, một tay nắm chắc cán kiếm, còn tay kia run rẩy Ông ta đi hết hai vòng, bỗng gầm lên. Ta định đánh xong trận này, chính đốt lại triều đinh. Sau đó cùng dân chúng Binh lính nghỉ ngơi Nhưng hai tên nhảy tôn quyền chu du ấy Và cả tên giặc tay to Chúng đều là một lũ hiếu loạn Lòng lan giả sói Chúng chỉ biết chia bè kết phái Nghĩ đến gia tâm của bản thân Há biết đạo gai trì thiên hạ Thiên hạ chiến loạn hơn 20 năm Bao nhiêu sinh linh độ tháng Ai trong số chúng từng trải Sự tối tâm của tiên triều Ai trong số chúng từng tạo phúc cho bách tính 20 năm qua chính ta là người trừ gian diệt ác dập tắt binh đao an định lê dân tru diệt kẻ ác thăm hỏi người dân như mưa kịp lúc người thống nhất thiên hạ ngoài ta còn ai lũ nhải xanh xấu xa chúng đều là bọn khốn quần liêu nhìn tào tháo hầm hầm nổi giận kinh hải lùi lại phía sau có kẻ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy có người giận dữ đến chạy sợ mềm nhũng chân ai nấy đều cúi đầu không dám lên tiếng Trong trướng chỉ có tào tháo la hét, khản giọng. Bốn phương có tội, hay vô tội do ta cánh cả. Trong thiên hạ còn ai, dám vượt trên thân phận của ta. Tại sao bọn hiếu loạn ấy không chịu buông tay? Mà còn khiến thời loạn thêm loạn, rút cuộc chúng có ý gì? Thật khiến ta bực mình. Bỗng có một giọng nói cao vút, cất lên. Thừa tướng, thuộc hạ muốn được hỏi ngài một câu. Chúng nhân vật nảy mình kẻ nào mà dám nhiều lời vào lúc này. Mọi người cùng đưa mắt dò xét Chỉ thấy một văn sĩ trung tuổi Tướng hậu xấu xí Lách đám đông bước ra Tào tháo đường không có chậu trút giận liếc nhìn hắn Thì ra là hòa hiệp Hòa dương sĩ Có lẽ dung mạo xấu cũng là một bảo bối Trước khuôn mặt xấu đến mức không thể xấu hơn ấy Ông lại chẳng nổi cáo Lạnh lùng quát Nói mau Dạ Hòa hiệp tự tin Tiến lên phía trước mấy bước Tại hạ cả gan muốn hỏi Nếu Thừa Tướng và Tôn Quyền hoán đổi vị trí cho nhau, Ngài sẽ làm thế nào? Người nói cái gì? Đầu óc Tào Tháo rối loạn, nghe không rõ câu này. Hòa Hiệp lặp lại câu nói lần nữa. Nếu Thừa Tướng và bọn Tôn Quyền chu du, đổi vai cho nhau. chúng chiếm đóng phương Bắc, nắm phận binh mạnh trong tay, còn Ngài chỉ mảnh đất nhỏ một mình chống đỡ. Người khác khuyên Ngài lấy thế lớn của thiên hạ làm trọng, cởi giáp quy hàng. Liệu ngài có chịu nghe theo không? Tào Tháo ác hậu không nói được gì, phút chốc cơn giận dập tắt hoàn toàn, đôi mắt vàng tia máu nhìn hòa hiệp chăm chăm. đương nhiên câu trả lời là không. Anh tài thời loạn đều như nhau, ai không có quyền tranh danh, ai không có giả tâm độc bá thiên hạ. Trước kia Viên Thiệu nắm giữ bốn châu, gửi thư bắt Tào Tháo sợi đâu đầu hàng, ông trả lời thế nào? Đến trận quan độ, Viên Thiệu đem mười vạn đại quân đến đánh. Ông quyết chiến thế nào? Giờ hai nhà Tôn lưu và ông Cũng giống khi ấy Chỉ có điều ông đóng vai viên thiệu Đội quân hơn 10 vạn người Nam Chinh cuối cùng thất bại quay về Chuyện này giống nhau biết chừng nào Nhưng sao có thể chấp nhận nổi Năm đó Tào Tháo cười chê Viên thiệu tự cao, tự đại Ngạo mạn kinh địch Sau giờ ông lại đi đến bước này Tào Tháo chờ bừng tỉnh ngộ Khoảnh khắc này ông mới hoàn toàn Thoát khỏi phỏng tưởng thực tế sau trận thua ông rung rẩy một hồi khẽ vỗ vai hòa hiệp hai cái rồi phá lên cười ha hả người hỏi rất hay dứt lời cười lớn lão đạo bước ra khỏi trướng thừa tướng thừa tướng các diện thuộc cuốn lên định đuổi theo hòa hiệp gian tay cản lại chơi đi càng khuyên càng tệ cứ để thừa tướng tự nghĩ thông tào tháo ra khỏi đại trướng Vẫn không ngừng cười, ông cười sự ngu dại của bản thân, cười mình ngạo mạn cười mình không thức thời, cười mình hết thuốc chữa, hệt như viên thiệu. Từ sau lần thắng quân ô Hằng, ông bắt đầu trở nên tự phụ, coi thường hào kiệt trong thiên hạ, lại lấy được kinh châu quá dễ dàng, nên càng ngông cuồng tự đại. Kết quả lại bôi trôi lên mặt, trách ai đây, trách bản thân ông. Tiếc rằng đến khi hiểu ra thì đã quá muộn, ông đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đầy thống nhất thiên hạ. Sau một hồi cười lớn, ông dần bình tĩnh lại. Tất cả binh sĩ trong danh ngỡ ngang nhìn ông. Những binh sĩ đáng thương đó, người bị thương, kẻ bị bệnh tật dây do, dẫu người không đau ốm mà bị hành hạ hơn nửa năm qua cũng thân xác héo mòn, tinh thần kiệt quệ. Có còn là đội quân thép uy chấn trung nguyên năm đó nữa không? Tào Tháo chẳng thể cười nổi. Ông thấy thẹn với tướng sĩ phào sinh ra tử, càng thẹn với những vong hồn bỏ mạng nơi xa trường. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả. Ông còn mặt mũi nào quay về hứa đâu? Còn mặt mũi nào tới gặp tuân Úc? Còn mặt mũi nào tái kiến vị thiên tử Bô Nhân? Và còn mặt mũi nào tiếp đại những danh sĩ khắp nơi mà ông hao tâm, tổn sức mời về? Ông đã đi một bước đáng sợ, không còn là tư không, mà là thừa tướng độc nhất vô nhị từ thời Trung Hương tới nay. Quân chẳng ra quân, Thần chẳng xa thần Mập mờ khó xử giờ phải làm sao Thay nhà hãng xưng đế Theo kế hoạch ban đầu ư Vậy ông không phải là hoàng đế Mà chính là gian tạc cướp nước Một khi ông thành kẻ mua triệu xoáng vị Há chẳng đưa tôn lưu Lên làm trung thần đại hán Tấm cương chính nghĩa Há chẳng dân ngọn cờ diệt trừ cái phán nghịch cho địch Há chẳng cùng một ruột với viên thuộc Chỉ cần thiên hạ còn chưa thống nhất Ông không thể phạm sai lầm to lớn ấy Thế nhưng, ông cũng không thể không bước tiếp. Đã đi tới bước này, còn lùi lại được sao? Bao nhiêu tội danh, chờ thanh toán, bao nhiêu kẻ dựa dẫm quyền thế, đang chờ mong. Ông muốn thu tay cũng không được. Thế nào lại đi vào đường cùng này? Thật là tiếng thoái lưỡng năng. Bất chợt bốn chữ, cởi cọp khó xuống, hiện lên trong đầu tào tháo. Đó là lời nhắn cuối cùng màu quách gia dùng hết sức thốt ra khi đổ bệnh ở tái ngoại Khi ấy, ông không hiểu. Giờ rút cục đã rõ, nhưng muộn rồi, ông đúng là cởi cộp khó xuống mà. Tào Tháo ngửa mặt thở dài. Nếu quách phụng hiếu còn, ta há lại đến ông nổi này. Nghĩ lại, ngoài quách gia Tương Du cũng từng nhắc ông, chứ vọng tưởng một trận có thể làm tan sả, cả hai thế lực tôn lưu. Nhưng ông xem như gió thổi ngoài tay, trình dục khuyên ông chứ khinh địch, ông cũng không chịu nghe. Còn nữa, giả hụ nói, chỉ cần đem sự màu mỡ của đất sở, chia cho quan lại, phổ về bách tính Để họ an cư lạc nghiệp Thì không cần phải vất vả đến chúng sĩ Cũng có thể khiến Giang Đông khuất phục Lẽ nào không phải gián tiếp khuyên ông Nên bình định Giang Hạ trước Rồi thảo phạt Giang Đông Đi chắc từng bước ư Nhiều người nhắc nhở ông Thẳng thắng có, ngấm ngầm cũng có Xong ông vẫn chấp mê, không ngộ Cả đám thuộc hạ cũ của Kinh Châu Như khoái Việt kia nữa Họ giao chiến với Giang Đông nhiều năm Ác hiểu thực lực của Tôn Quyền Chu Du, nhưng là kẻ đầu hàng có thể nói gì đây, dám nói gì đây? Giờ nghĩ thông suốt, Tào Tháo hối hận, cũng đã muộn. Nếu như ông Bình định giang hạ bằng cách đánh trên bộ, sau đó mới mua tính giang đông, thì giờ tình hình thế nào? Nếu như trước lúc cử binh, ông chịu quan sát kỹ địa hình, tiếng quân dọc sông Hán Thủy, không tùy tiện đặt chân đến Trường Giang, liệu có thất bại không? Kể cả lúc hai quân chàng co ở Âu Lâm, Nếu như ông cẩn thận đề phòng, không kinh địch, thì kết quả thế nào? Giờ nghĩ nhân chuyện này còn tác dụng gì? Đã thất bại thì hãy khắc ghi bài học đau thương vào tận xương tủy. Tào Tháo cúi đầu, khiểu gói xuống đất, nước mắt tràn mi. Ngày Tân Mùi, tháng 7 năm Kiến An thứ 14 Tức ngày 10 tháng 10 năm chín Tào Tháo ban sắc lệnh phổ về tướng sĩ Ba Quân, chẳng khác nào chiếu xương tội. Chấp nhận sự thật bi đát và nó cũng chứng tỏ lần đam chinh này kết thúc trong thất bại gần một năm nay quân ta mấy lần xuất chinh có khi gặp phải dịch bệnh quang binh tử vong chẳng thể trở về phu thê ly biệt chẳng thấy đoàn tụ lê dân trăm họ lưu lạc thất tán bậc nhân giả há vui được hay sao ấy là bất đắc dĩ Này ta ban lệnh, gia thuộc của người đã chết mà không có sản nghiệp không thể mưu sinh thì quan huyện không được cắt lương Trưởng lại phải chiếu cố phủ dụ Đúng như ý ta Mấy tháng sau đó Tào tháo cho binh mã đồng trú Một là để cho họ Nghỉ ngơi dưỡng thương Hai là mở rộng công trình tưới tiêu lưu phức Mới tiến hành được một nửa Ông còn lệnh cho thi tập đồ úy Thương từ khai khẩn ruộng nương Trên quy mô lớn Xem như bù đắp cho dân chúng Trận chiến bảo vệ phòng tiếng giang lăng Kéo dài hơn nửa năm Tào nhân dốc toàn lực Nhưng vẫn không thoát khỏi thế bị động, chu du phái cam ninh, bất ngờ đánh ấp di lăng, còn lưu bị dẫn quân vòng ra phía sau gian lăng, định cắt đứt đường cung cấp lương thực, trận này càng đánh càng bất lợi. Rủi nữa, đại tướng Lý Thông trấn thủ chữ Nam, thân mang trọng bệnh vẫn đi cứu viện tàu nhân, dọc đường luôn làm tiên phong, phá trong dẹp già. Nhưng vừa ra đến tuyền tiến, thì kiệt sức chết trong quân, khiến tướng sĩ đau xót vì mất đi một trọng tướng ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng quân. Tào Tháo không biết làm sao, đành phải từ bỏ gian lăng, lệnh cho tàu nhân, tàu hồng, mắng súng, rút về phía sau. Bỏ lại toàn bộ phía nam sông Hán Thủy, thiết lập cứ điểm phòng ngự ở Trương Dương và Phàn Thành. Không ít thần liêu dị nghị chuyện này, nhưng Tào Tháo kiên quyết, giữ chú ý. Suy cho cùng, ông là bậc thống xói từng trại trăm trận, chỉ cần đầu óc tỉnh táo thì suy nghĩ phân sắc sáng suốt. Địa bàn mà ông từ bỏ tuy rộng lớn Nhưng rất khó phòng thủ Trong khi đó Tương Phàng Có sông Hán Thủy làm bức bình phong Tương Dương và Phàng Thanh Đối nhau qua con sông Hai miền Nam Bắc phối hợp chặt chẽ Chỉ cần giữ vững nơi này Là có thể chặn mũi tấn công của địch Càng tuyệt hơn Phía Tây Tương Dương chính là quận Phòng Lăng Phòng Lăng ban đầu là một huyện Sử ký nói Nơi đây dọc ngang ngàn dặm Núi rừng bốn mặt Gò cao kiên cố tựa như tòa nhà, cho nên có tên ấy. Đất này vốn thuộc Quảng hạt của Ích Châu, Lưu Dương, hèn kém vô năng, khiến đất này rơi vào sự khống chế của Kinh Châu, lưu biểu đội huyện Phòng Lăng cùng với giải đất phụ cận thành một quận. Bổ nhiệm khoái kỳ làm quận thú, tào tháo vung định hoán đội vị trí của ông ta, nhưng trận xích bích thất bại, tình thế bất ổn. Ông không dám tùy tiện động đến một người có thế lực, Lại đã cầm quyền bao năm như ông ta huống chi khoái kỳ lại có quan hệ hòa hảo với gia tộc thân thị là cường hào lớn nhất ở địa phương Ông ta có nền tảng vững chắc như thế Cần được tiếp tục cai quản quận này Tào Tháo chưa từng gặp Gia Cát Lượng cũng chưa từng nghe Long Trung đối sách nhưng ông biết quận Phong Lăng là đường duy nhất dẫn vào đất thục nơi này có tương dương, che chắn lại thêm khoái kỳ được trọng dụng chứ ai nghĩ đến chuyện danh đất thục Muốn phục hồi nguyên khí, cần mất một thời gian dài. Tào Tháo chỉ có thể làm được đến đây thôi. Còn chỗ nào chưa suy tính thấu đáo thì chỉ có trời mới biết. Cuộc năm chinh rầm rộ kết thúc trong thất bại. Ngoài tương phàn ra, không giành được gì. Mười mấy vạn quân tổng thất quá nữa, lại tụt mất thời cơ tốt nhất để thống nhất thiên hạ. Giấc mộng đăng cơ, xưng đế của Tào Tháo trở nên xa vời. Vứt bỏ thanh tri, an ủi binh sĩ, áp chế phản loạn, Tất cả trở lại vẻ bình yên, nhưng không có nghĩa ảnh hưởng tồi tệ của lần thất bại này đã dừng lại ở đây mà trái lại. Vấn đề trong nội bộ giờ mới từ từ, hiện rõ. Tào Tháo đồng trú hợp vị, bận trồng mấy tháng, chớp mắt lại đến mùa đông. Ông suy đi tính lại, cuối cùng vẫn phải về huyện Tiều, tránh rét, trong tâm trạng đầy mâu thuẫn. Dù không muốn trở lại đó, chỉ phải đối mặt với nơi Tào xung chết yểu. Xong, Ông cũng không thể nào làm khác được Bởi tướng sĩ đều đã kiệt sức Khó có thể lặn lội đến Hà Bắc vào lúc này Huyện Tiều là quê hương của Tào Tháo Cũng là quê hương Của phần lớn thân tín tướng tá Về quê tránh rét Coi như một cách phổ về Sau khi Tào Nhân lui giữ tương Dương Quả nhiên quân địch không dám tuy kích Nhưng cũng không có nghĩa là Mọi việc đã kết thúc Hai nhà tôn lưu bắt đầu chi hưởng thành quả Dưới sự điều hòa của lô túc Tôn Quyền lại đem muội muội mới 20 tuổi Cả cho Lưu Bị Tuổi gần 50 Hai nhà kết tình Lan Cửu Ngoài ra Tôn Quyền còn cho Lưu Bị mượn Các huyện ven sông ở Kinh Châu Để đóng quân Giặt tay to mà Tào Tháo hận thấu xương ấy Chính là kẻ được lợi nhất trong trận chiến này Sau đó Tôn Quyền lại tự ý nhận mệnh chu du Làm thiên tướng quân Lĩnh chức thái thú Nam quận Trên phố làm thái thú giang hạ Coi thừa tướng nhà Hán là Tào Tháo như người thừa Có điều Trình phố chỉ cai quản được khu vực phía nam sông Trường Giang. Thuộc quận Giang Hạ còn hầu hết đất Giang Bắc đều nằm trong địa bàn của Lưu Kỳ. Cũng đang tạm giữ chức thái thú Giang Hạ, trị sở đặt tại huyện Tây Lăng. Tào Tháo tất nhiên không chịu kém cạnh Ông dựng một trị sở tại huyện Thạch Dương, gần với phương Bắc hơn. Triều đình ban chiếu thư rõ ràng nhận mệnh phân xính làm thái thú Giang Hạ. Một quận bé tí mà có đến ba quận thú, ai cũng nói mình là chính thống. Đúng là chuyện nực cười trong thiên hạ. Tào Tháo chỉ có thể mắt nhắm mắt mở coi chuyện Giang Bắc. Còn chuyện Giang Nam, ông Càng không thể nhúng tay vào, lưu bị sau khi rút về phương Nam. liền chiếm bốn quận Giang Nam trước tiên, bốn quận này lực mỏng, lại bị mất liên lạc với Trung Nguyên, nên đều bó tay chịu chết. Thái thú Trường Sa là Hạng Huyền và thái thú Vũ Lăng là Kim Toàn lần lượt bị giết. Tào Tháo vốn muốn thăng quan cho bọn họ, không ngờ hãy chết thái thú linh lăng là lưu độ thái thú quý dương là triệu phạm trước đây ở dưới trứng lưu biểu chẳng khác gì cái bát mẻ ban đầu vì lý do gì mà hàng tào tháo thì lần này cũng vì lý do ấy mà hàng lưu bị bốn quận mất trắng còn lưu ba nhận lệnh trong lúc lâm nguy không thể giữ được cục diện bị người ta truy đuổi khắp nơi về sau mất tin tức không sợ sống chết lúc này chỉ có một tin tốt là quân Tào đã phá tan phản quân do bộ hạ cũ của viên thuật cầm đầu. Trận này có phần vẻ vang, nhất là lần giao tranh trên núi Thiên Trụ. Núi Thiên Trụ địa thế hiểm yếu, cao hơn 20 dặm, mà chỉ có một con đường nhỏ ngoan nghèo. Trường liều đích thân dẫn binh mã xông lên, chém giết đậm máu, chiếm được đỉnh núi, chém đầu Gô Lan, Mai Thanh, còn loi bạc. Chết giữa đám loạn quân, phản tặc lư giang chỉ còn lại lôi tự, thân câu thế cô khó mà chống được. Bị hạ hậu uyên, tri kích ráo riết, sau cùng chạy đến nương nhờ lưu bị Để nâng cao sĩ khí, chấn hưng nhân tâm, Tào Tháo đặc biệt khen thưởng, trương lưu, tăng phòng áp lên gấp đôi. Lại ban quyền cầm phụ tiết, nhưng thắng lợi trong cuộc dẹp loạn thì có gì đáng tuyên dương. Tào Tháo khóp mà xua tan dư âm của thất bại, những tổn thất cũng không biết đến khi nào mới bù đắp được. Tào Tháo ca đêm không chợp mắt, ngồi thử trong tẩm thất, tâm tư vẫn phiền não không nguôi, dù ông cho binh lính và dân chúng nghỉ ngơi như lời Trương Phạm nói thì vẫn có những việc buộc phải làm ông không chỉ phải vỗ về tướng sĩ quan trọng hơn còn phải có một lời giao phó với triều đình lần này trước mặt ông có một cái rương lớn bên trong chứa đầy thơ văn thư tín biểu chương đó chính là những thứ tịch thu từ phủ của khổng dung ngự sử đại phu hy lự theo ý tào tháo Dân thư đằng hạt khổng dung bị xử tội chết phơi thay trước cửa thành hứa đô nhưng thấy y lệnh chi tập trộm xác Không biết giấu đi đâu nên phải kết thúc vụ án. Giờ vụ án không chỉ là chuyện ân oán cá nhân giữa Tào Tháo và Khổng Dung. Vào lúc quan trọng này, Tào Tháo cần lợi dụng chuyện đó để vãn hồi danh dự. Đổng Chiêu mặt mũi nham nhuốc đứng ở một bên. Ông ta đang ở nghiệp thanh, nghe tin quân triều đình bại trận, liền chạy tới hết đô, chờ đợi. Bỗng nhận được lệnh của Tào Tháo, xài mang những án thư văn còn sót lại của Khổng Dung. Cùng với kẻ đồng phạm là chi tập, đến huyện Tiều đổng chiêu vừa đặt chân đến hứa đâu còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lại vội vàng lên đường ngay trong đêm sẩm tối hôm nay mới đến nơi chưa uống ngụm nước nào đã đi tìm tào tháo tào tháo nhìn những cuốn thẻ tre chất đầy rương cảm thấy hiếu kỳ nhưng cũng có phần lúng túng không biết nên xem từ cuốn nào đổng chiêu rút một bó thẻ tre giữa đám lộn xộn ấy đưa cho ông đây là bài thơ ông ta làm lúc sắp chết do ngục tốt chép lại Sắp chết còn ung dung thế sao Tào tháo thực không hiểu nổi Bèn cầm lấy độc thử lấm mồm làm uổng công Binh giò do miệng hổ Tổ kiến sụt đê hỏng Vượng chạy kéo núi lở. Ngồi nhỏ đổ thành sông Sông thưa rọi phong mơ Tà thuyết hại chính công Mây mụ khuất ánh trời Lời hay có thật không Bóng bẫy mà xáo rộng Mọi người đổi ba ý Sao có thể hợp nhất đồn nhiều ngỡ là thật sơn bền hòa nước trong đời người lắm lo âu nhắm mắt mới hết cho đọc xong bài thơ tào tháo buồn cười nhưng lại không cười nói khổng dung đến lúc chết vẫn không biết mình sai ở đâu chỉ dừng lại ở câu lắm mồm làm uổng công ta thuyết hại chính công mà chẳng hề đã động chuyện tào thị âm mưu xoắn ngoài nhà hắn đó là do ông ta hiền lành hay căn bản không thèm coi tào tháo sai gì Hơn nữa, đứng trước cái chết, ông ta lại tỏ ra bình tĩnh, thẳng nhiên, đời người lắm âu lo, nhắm mắt mới hết cho. Không chút buồn bã, phẫn hận mà lại rất hiên ngăn. Tào Tháo ném bài thơ đó đi, bởi bên trong sương có rất nhiều thư gợi cho Vương Tu, Bính Nguyên, Trương Hoành, lời lẽ trong thư khá cảm động. Tào Công Phụ Chính, nhớ tới người hiền, nhiều lần gửi thư ân cần chu đáo. Ta biểu dương công lao của ông, lại xét đức hạnh tốt đẹp. Mà đầy bạc, làm quan trong chúng phương đình. Đầu có thể từ chói. Căn cũ ông tới đây đi. Hơn chục năm qua, Khổng Dung vẫn luôn giúp triều đình chiêu nạp hiền sĩ. Cũng có nghĩa là giúp Tào Tháo. Phải thừa nhận rằng Khổng Dung có danh vọng thanh cao hơn hẳn Tào Tháo. Không ít người vì nảy mặt ông ta. Nên mới đến hứa đâu Khổng Dung phí bao tâm lực cuối cùng lại chút lấy kết cục cả nhà, diệt vong, có khác gì qua cầu rút ván Tào Tháo tưởng mình sắp an định được thiên hạ. Khổng Dung không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngờ đâu lại chuốt phải một thất bại còn đau đớn hơn. Khổng Dung đã chết. Sau này còn ai giúp ông chiêu mộ danh sĩ? Ai còn dám tới giúp sức cho ông? Tào Tháo bất giác nhíu bài thở dài. Cảm thấy mình đã quá kinh xuất khi giết Khổng Dung. Ông đang không biết xử trí thế nào. Chợt nghe bên ngoài. Vọng lại tiếng bẩm báo của Tào Thuân. Chúa công, Hai công tử cầu kiến. Dứt lời. Ông ta không đợi Tào Tháo đáp lại, đã đẩy cửa cho bọn họ vào, Tào Phi và Tào Thực. Mỗi người, xếp một hộp đựng cơm tiến lại trước mặt Tào Tháo. Phụ thân vất vả đến khuya, cần với bảo trọng quý thể, người ăn một chút đi. Ừ, Tào Tháo buồn bã nhìn các con, ta nuốt không trôi. Tào Phi hấn hở dân hộp đựng cơm. Nhi tử dằn nhà bếp nấu canh bầu ngư, đêm khuya trời lạnh, phụ thân uống xong canh, nên đi nghỉ sớm ạ. Tàu thực dân một món khác. Nhi tử tự tay làm bánh hòn tay cùng với nâu bọc. Nhân bằng thịt dây có tác dụng giải hàn tốt nhất. Tàu Tháo nhìn hai món ăn khác nhau. Đoạn lại ngẩng đầu nhìn hai nhi tử của mình vẻ mặt kính cẩn, không kêu, không nịnh. Từ khi Tàu sung chết, ngày nào họ cũng hầu hạ bên cạnh ông vô cùng ân cần, chẳng lẽ chỉ vì tình phụ tử thôi sao? Cứ để đó. Khi nào muốn ăn, ta sẽ dùng. Các con lui xuống đi, hai công tử đều nói giọng an ủi. Phụ thân nhớ phải bảo trọng, nhi tử thấy người, ngài càng gây. Trong lòng thực sự, ta đang bận chuyện công, các con mau lui đi. tào tháo lại xua xua tay, tàu phi tàu thực không dám nhiều lời. Bèn thi lễ cáo lui, tào tháo nhìn bóng dáng của hai con có cảm giác như họ đang cười thầm, Cái chết của tàu sung cố nhiên do số phận xui khiến, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội cho họ. Đầy đầy chết không phải chuyện tốt hay sao? Thật ra không riêng Tào Tháo đến bọn động Chiêu. Tào Thuân cũng thấp thổm, tàu xung chết. tàu Phi và tàu Thực ngốc đầu lên, một người là trưởng tử còn người kia, tài hoa ai cũng có bàn hữu, thân tính. Nếu như hai người họ tranh đấu trong quan đều sẽ vì tiền đồ của mình mà chia phe cánh. Độc chiếm tranh ngôi đích dường như đã bắt đầu. Tào Tháo không dám nghĩ nhiều cũng không có tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện ấy. Ông cố gạt đi những âu sầu trong lòng. Xem tiếp đống chi cảo, tình cơ phát hiện ra một mảnh lụa kẹp giữa mấy cuốn sách. Đống chiêu thấy vậy, vòi giật lấy. Thừa tướng, chứ xem cái này. Đống chiêu xin ai luôn hành sự thận trọng. Thế mà hôm nay lại dám gỗm tay trên, từ chỗ ông, khiến Tào Tháo càng thấy lạ. Người đã xem rồi sao? Đó là cái gì? Đem lại đây. Đống chiêu cười nhăn nhó. Chỉ là một bài thơ, không cần xem cũng được. Đem lại đây. Thưa tướng không cần xem đâu ạ Đưa đây. Thấy ánh mắt của Tào Tháo toát lên vẻ giận dữ, đống chiêu sợ sệt rung rung đặt lại vào tay ông. Nói lý nhí. Trước đây, thị thiếp của Khổng Dung sinh hạ một người con trai giữa lúc ông ta tiện khách ở nơi xa. Đứa trẻ đó, chưa đầy một tuổi thì chết. Khổng Dung chưa kịp nhìn mặt nó lần nào, nên làm thơ điếu phong, ngại chớ xem. Tào Tháo đang nổi giận, nghe ông ta giải thích mới biết là có ý tốt bình tĩnh bảo người sợ ta đọc thơ lại nghĩ đến mình ư ta không có yếu đuối thế dứt lời liền mở ra xem tiễn tân khách đi xa hết năm mới lại nhà xu cửa vào ẩm con vợ bưng mặt khóc la nào đã kịp nhìn mặt trời đất bỗng tối xăm mộ phần mé tây bắt con dại mong hình cha nhấc áo chạy tới mã cỏ cây mọc xanh rì thân con vùi dưới đất hóa thành hạt cát bay Sống không biết mặt ta, chết rồi có nhận ra, cô hồn vào bóng tối. Biết nương lại chống nào, mong có người thừa kế, nay lại phải tiện đưa. Hoàng hoài xét tâm can, nước mắt rơi như mưa, ôi số phận âu là, cướp mất con của ta. Cô hồn vào bóng tối, biết nương lại chống nào, hoàng hoài xét tâm can. Nước mắt rơi như mưa, tao tháo độc thầm hai câu ấy, bất giác lại thất thân, xung nhi. Đứa con khốn khổ của ta. Ôi số phận Âu Là, cướp mất con của ta. Tào Tháo hoàn toàn bị bài thơ đánh cục. Khoảnh khắc này, ông không còn là thừa tướng đương triều, mà chỉ là một người cha, bình thường, trong thiên hạ. Tuy ông giết được Khổng Dung, nhưng Khổng Dung không hề thua. Bài thơ trước mặt như biến thành một lưỡi đau sắc, đâm thẳng vào ngực ông, khoét sâu tận tâm can. Tào Tháo có thể chà đạp sinh mạng của Khổng Dung, nhưng không thể dập tắt tinh thần cao ngạo bất khuất. Càng không thể xóa sạch những án thờ văn tuyệt tác của ông ta. Người thua chính là Tào Tháo. Ông thua đến nỗi thương tích đầy mình, Nghĩ đến đây, nước mắt ông bất giác, nhỏ ướt vạt áo. Đổng chiêu và Tào Thuận trân trân nhìn ông, khóc thương nhi tử. Không biết phải khuyên giải như thế nào. Tào Tháo khóc một hồi, đòn gạt lệ, ném ảnh lụa vào lại trong rương, đóng sập nắp lại. Ông không những không xem tiếp, còn chẳng dám sờ vào rương nữa. Giải chi tập lên. Không lâu sau, binh sĩ dẫn Thái Y lệnh chi tập vào, chi tập tự Nguyên Thăng, tuổi gần lục tuần, nhập sĩ từ những năm niên hiệu trung binh, triệu linh đế, chức quan không lớn, nhưng cũng được coi là lão thần, lúc này ông ta tóc tai rủ rượi, người đeo gông xiềng Bị giải từ hứa đô đến huyện Tiêu đã mệt lã, bước chân lão đảo, nhưng tinh thần cương nghị, Lư Hồng cẩn thận tung theo lệnh của Tào Tháo cho ông ta ăn uống đầy đủ, cũng không dám dùng nhục hình. Đợi Tào Tháo đích thân hành hạ. Nhưng Tào Tháo đã đổi cách nghĩ. Xá tội cho ông ta. Cởi trói. Tào Thuần tự mình cởi dây thừng, Tháo không xiền cho chi tập. Cái gông đó rất nặng. Dù không dùng hình thì đeo nó cũng đủ khổ. Trên vai, trên cổ ông ta rớm máu. Chi tập được trả lại tự do. Không chịu tạ ơn mà phục xuống gào khóc. Thừa tướng. Khổng Văn cử bị oan. Không có tội mà giết kẻ sĩ. Đại phu có thể tự quan. Không có tội mà giết dân, sĩ nhân có thể bỏ đi. Ngài nhiều lần cầu hiền tài, sao có thể vì lời đồn mà đẩy người ta vào chỗ chết, ăn xót lắm thay." Tào Tháo thẫn thờ gật đầu. Một phép lệnh trái ý dân thì trăm phép lệnh đều vô dụng. Thực thi một điều ác, ác kết thành trăm trái đắng, lão phu. Ông giết nhầm Khổng Dung, giết nhầm Hoa Đà, cả Hư Du cũng là giết nhầm. Mấy năm qua những sai lầm mà ông phạm phải còn đếm được hay sao? Tào Tháo cúi người, so so vết thương trên vai Chi Tập. Nguyên Thăng, ông là người khẳng khái. Chả trách khổng dân cử, coi là tri kỷ. Tuổi cho ông rồi. Chi Tập nghe câu ấy lại sụt xịn. Khi khổng Dung bị kết án oan, bao nhiêu đại quan trong triều tự xưng là trung thần, nhà hắn ngậm chặt miệng, để cho một viên quan nhỏ. Hưởng bỗng lọc 600 thạch liều mạng trộm xác, gan cũng như nào. Ông để xác khổng dân cử ở đâu? Bọn ưng khuyển lư hồng tra hỏi vô số lần, nhưng chi tập đều cắn săn không nói. Giờ Tào Tháo lại đích thân hỏi, chi tập cảnh giác, dừng khóc, ánh mắt tuét lên, vẻ ngờ giựt. Ngài, ngài còn muốn làm gì? Ta muốn hạ tán ông ta một lần nữa. Ngài nói thật sau Chi tập không dám tin vào tai mình, Tào Tháo không đáp lại, chỉ nhắm mắt khẽ gật đầu. Lúc này, chi tập mới an tâm. Tài hạ chôn xác ông ấy ở thôn Đông, Thổ Kiều, ngoại thành hứa Đô. Tào Tháo không khỏi kính nể, giỏi lắm chi Nguyên Thăng hóa ra ông giấu cái xác ở ngay Hứa Đô Đông Thổ kiều ở ngoài cửa thành, càng chung ở gần kẻ khác càng không nghĩ tới, không đúng Hứa Đô ngựa xe tấp nập, sao lại không ai phát hiện ra? Có lẽ có lẽ có kẻ biết nhưng không tố giác, ai cũng biết khổng dung chết oan nên không người nào tán thành với ta nghĩ đến đó Tào Tháo run sợ nói thêm Nguyên Thăng cả nhà Văn Cử không còn ai chuyện an táng ta giao lại cho ông, ông hãy lấy 100 trăm học lương thực, mướn dân phu đưa thi thể ông ta về nguyên quán an táng. Chi tập dập đầu lia lịa, không nhìn được bật khóc. Tiếng khóc thầy thế kiến Tào tháo cảm thấy khó chịu, cảm giác không chỉ một mình ông ta đang khóc, mà tất cả những người bị ông giết oan và vô số hồn ma chết trên xa trường đều đang than khóc. Chưa khóc nữa, trăm học lương thực chắc chắn không dùng hết. Còn lại bao nhiêu, không cần phải nộp lên trên Ta tặng cho ông Sau này ta còn thăng quan cho ông Biểu dương hành động trường nghĩa Ông chớ khóc, chớ khóc nữa Nói đến cuối, giọng Tào Tháo còn có vẻ cầu xin Động chiêu nhai mắt với Tào thuần Ông ta biết ý, diệu chi tập đứng dậy Vừa khuyên giải vừa dẫn ra ngoài Tào Tháo thở dài, lão đảo bước tới giường Ngã ra tấm dựa Động chiêu thấy Tào Tháo có vẻ muốn nghỉ ngơi Đáng lẽ nên cáo lui Nhưng còn có chuyện chưa bẩm tấu, trong tay áo giống một quyển trúc mà ông ta muốn đưa cho Tào Tháo xem. Thành thử, do dự, không biết có nên lấy ra hay không. Đúng lúc ấy, bên ngoài có người nói, khởi bẩm thơ tướng. Mật sứ Lương Châu, cầu kiến. Tào Tháo không trả lời ngay, ông nhắm bắt chốc lát rồi mới lên tiếng. Sứ giả của bộ nào, công quan hay tư thuộc. Lương Châu có đến mười mấy bộ các cứ, hàng tội và mã đăng, Chỉ là thế lực lớn nhất trong đó, bọn họ trên danh nghĩa đã quy thuận Triều đình nhưng vẫn có sự độc lập. Nên ngoài thuộc hạ của họ ra, Triều đình cũng phái tới thứ sử hàm đan thương. Cùng với mấy quan quận huyện, vàng thao lẫn lộn, chỉ nói là mật xứ Lương Châu không thôi, thì làm sao biết được là người của ai? Là người của kỵ đô úy Dương Thu ở quận An Định Lương Châu. Người bẩm tấu, nói giọng khang khang, Dương Thu bất quá là một trong hơn chục thế lực nhỏ ở Lương Châu. Thực lực rất yếu, cứ sau lại sai sứ giả vượt đường xa tới đây. Tào Tháo cảm thấy kỳ lạ, nhưng không buồn nhút nhích. Vừa nằm vừa nói, cho hắn vào. Cửa phòng mở ra, một sứ giả mình mặc áo vải, tuổi còn khá trẻ. cúi đầu dài dặt tiếng vào. Tào Tháo lúc này mới nhìn ra người bấm tấu là hàng hậu. Có lẽ ông ta bị khản giọng, nên ban nãy ông mới không nhận ra. Sứ giả vừa bước vào cửa, liền quỳ sụp xuống. Tiểu nhân thăm kiến thừa tướng. Hắn nói giọng Tây Bắc lại tự xưng tiểu nhân, hẳn là không có danh phận chính thức. Có chuyện gì nói mau, Tào Tháo không cần khách khí với loại người này. Ông vẫn nằm im, khai bấm thư tướng, thái thú vũ y là thương mảnh đã giết thứ sử hàm đang thương. sau cơ? Cảm giác mệt mỏi trong người Tào Tháo chợt biến mất. thấy thú vũ y, thương mảnh và thứ sử lương châu hàng đam thương đều là quan lại được triều đình nhận mệnh. Hơn nữa hai người họ lại nhận chức gần như cùng lúc Vì sao lại thành ra Cả nhà đáp nhau sứ giả nói Trương Mảnh từ ngày nhận chức Luôn bất hòa với hàm đang thương Nhưng ngại có triều đình nên cố cho qua Hai người bọn họ đánh giết nhau vì ân oán cá nhân Không liên quan vì đánh thừa tướng Nói là vậy Nhưng giết quan cung cấp tức là tạo phản Đường đường thứ xử Một châu há có thể tì tiện giết hại như thế Tào tháo nhủ đi nhủ lại Không được nổi giận Nhưng chuyện này thật đáng hận Trương mạnh ra tay Nhưng lúc trận xích bích thất bại Triều Đình không hơi đâu để ý chuyện biên ải Cho nên hắn tưởng rằng có thể che mắt thiên hạ Chuyện này còn chưa hết Sứ giả lại nói Còn nữa, còn nữa Nói không được ấp úng Dạ, hàng tội nghe tin Trương Mảnh giết quan Bèn xuống hệ triệu tập hơn 10 bộ binh mã Lương Châu Y muốn đánh quân Vũ uy Hắn nói là để báo thù cho hàm đang thương Còn nói phải trừ hại cho Triều Đình Trừ hại cho triều đình, đúng là nực cười. Hàng tội nào có ý tốt dường ấy, mục đích của hắn là muốn cướp lương thảo, chiếm địa bàn Hắn không bẩm báo sự việc lên triều đình mà tự ý phát binh. Còn lấy danh nghĩa chính đáng, mượn gió bẻ măng, thật đáng hận. Nhưng Trương Mãnh vì sao lại dám to gan, giết hại mệnh quan triều đình? Hàng tội vì sao lại dám tự ý cự binh? Tào tháo có linh cảm không lành, quyền lực của ông lung lay uy tín giảm xúc Tiền phương bài trận kéo theo hậu phương cũng bắt đầu nảy sinh bất ổn. Những kẻ thân phục vì sợ thực lực của ông không còn chịu ngồi yên nữa. Cuộc phản loạn của đám thuộc hạ cũ Củ của viên thuộc mới chỉ là khởi đầu Những biến loạn lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Các bộ tây lương cũng đang sụp rịch ngóc đầu dậy. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo không biết làm sao. Đại quân người chết kẻ bị thương. Quân viện Tương Dương vẫn chưa quay về. Dù cho có quay về cũng không biết có bộ dạng thế nào. Ông không có khả năng lo chuyện xảy ra ở Lương Châu xa xôi, chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Sứ giả lại lên tiếng. Hàng tội cũng phát hịch văn đến chỗ Dương Tướng Quân, nhà tiểu nhân. Chúng tiểu nhân có nên phát binh không? Chưa có lệnh của thừa tướng, chúng tiểu nhân không dám tự ý phát binh. Nhưng nếu không phát binh, chúng tiểu nhân cũng... Cũng... Cũng làm sao? Ngươi cứ nói đi. Cũng không dám làm phật ý hàng tội. Sứ giả cười nhăn nhó, nói chung là tiếng thói lưỡng năng. Xin thừa tướng chỉ thị tào tháo hiểu rõ tên dương thu này là kẻ hai mặt không muốn đắc tội với tào tháo cũng không muốn đắc tội với hàng toại lưỡng lự ba phải hắn so ràng, muốn cùng hàng tội chia địa bàn lại còn xây người chạy tới tỏ thành ý trước làm như bị dòn vào chỗ bất đắc dĩ tào tháo mỉm cười ngồi dậy Người không cần hỏi lão phu quay về bảo tướng quân nhà ngươi tự vấn lương tâm xem nên làm thế nào sứ giả này thân phận thấp kém nhưng lại rất gan lì thứ cho tiểu nhân Nói thẳng, một khi giữ lương tâm, e là đầu sẽ rời khỏi cổ. Nếu ngài đồng ý cho chúng tiểu nhân phát binh, tướng quân nhà tiểu nhân sẽ làm nội ứng cho ngài. Bất kể hàng tội có ý đồ gì, chúng tiểu nhân cũng sẽ âm thầm báo tin cho ngài. Ngài thấy sao? Tào Tháo giật mình, việc này có thể cân nhắc. Người ngẩng đầu lên rồi nói. Sứ giả khẽ ngẩng đầu, Tào Tháo chật thốt lên. Phụng hiếu. Là phụng hiếu sao? Người này lông mày lá liễu đôi mắt quả hạnh là đàn ông nhưng có tướng phụ nữ bên dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ mũi to miệng bé trầm sâu lúng phúng trông rất giống quách gia nhưng tào tháo ngay lập tức nhận ra không phải người chết không thể sống lại quách gia nếu như còn sống phải lớn tuổi hơn hắn và lại ông ta cũng không phải dòng tây bắc điểm khác biệt lớn nhất là quách gia sẽ không đời nào nhếch mí mắt lên cười nịnh kiểu đó chỉ có nô bọc hà đẳng mới làm vậy tào tháo quá nhớ quách gia Nên nhất thời nhận nhầm Sứ giả cũng biết Tào Tháo nhận nhầm người Nhanh nhảo khai báo họ tên Tiểu nhân tên là Khổng Quế Tuy hắn không phải quốc gia Nhưng thái độ của Tào Tháo ôn hòa hơn khi nãy rất nhiều Đề nghị của ngươi cũng không tệ Dù sao Trưng Mảnh Làm điều sai trước Lão Phu cũng không buồn quản hắn Có phát binh hay không là tùy các ngươi Lời này có nghĩa là ông đã ngầm đồng ý Tạ ơn Thừa Tướng Khổng Quế vô cùng vui mừng Thưa tướng không còn gì dặn dò, tiểu nhân xin. Hắn đã làm xong việc, nên định chuồng. Khoan đã. Tào Tháo gọi hắn lại. Từ nay về sau, Lương Châu có chuyện lớn, chuyện nhỏ gì, nhất định phải báo với Lão Phu. Dạ. Không quế liên tục chắp tay. Còn nữa, Tào Tháo phẩy tay, về phía thân binh. Thưởng đầu ăn bọn tử hoàng mang tới cho hắn. Sắp xếp cho hắn chỗ nghỉ một đêm. Trước khi rời đi, nhớ ban cho hai nén vàng và hai xúc lụa. Đống chiêu thầm tạc lưỡi, bất quá là một tên tiểu nhân sao thừa tướng lại thưởng cho hắn nhiều thế có điều đống chiêu càng không thể ngờ được rằng chính tên tiểu nhân ấy sau này lại bước vào triều đường trở thành một nịnh thần mà tào tháo không lúc nào rời xa trong những năm cuối đời sau khi khổng quế lui xuống tào tháo không tài nào chợp mắt được bệnh đau đầu lại phát tác hơn nữa ông cứ nhắm mắt vào là lại hiện ra hình ảnh của quách gia và tào xung ông thở dài phiền muộn ngồi dậy mặc y phục đống chiêu vội chạy lại Giúp ông thắt đai Thừa tướng, trời đã khuya Ta hơi đau đầu ra ngoài, đón chút gió lạnh Sẽ thấy dễ chịu hơn Hoa đà đã chết Lý đương chi mặc dù giỏi điều thuốc Nhưng không thạo chăm cứu Chẳng còn ai chữa được bệnh của ông nữa Âu cũng là Tào Tháo tự làm tự chịu đống chiêu cúi đầu Nhìn quyến trúc giấu trong ống tay áo Đang định rút ra, Tào Tháo lại nói Các ngươi cũng phải nghỉ cả đi Không cần theo ta Có chuyện gì, ngày mai hãy nói đổng chiêu nuốt lại lời định nói chỉ đáp dạ rồi cùng thân binh lui ra tào tháo dai dai hai đầu lông mày bước ra khỏi cửa trông thấy hàng hậu vẫn đứng ngay ra trong sân nguyên tử có chuyện gì sao? Hàng hạo đứng trong chỗ tối thì thào thưa xử hoán với thương cũ tái phát lại bị nhiễm lạnh đỡ canh giờ trước đã tắt thở giọng ông ta không nghẹn ngào mà chỉ khản đặc chỉ trong một tháng ngắn ngủi Hàng hạo mất đi cả huynh trưởng hàng huyên lẫn người bàn hữu tốt nhất là sự hoáng, nên khóc không thành tiếng. Nhưng Tào Tháo lại không có phản ứng gì, quá nhiều người chết, muốn đau lòng cũng không hết. Ông lại thấy đầu đau dữ dội, vỗ vỗ vai Hàng hậu vài cái, thở dài một tiếng rồi đi ra phía ngoài. Thì vậy gác cửa muốn theo hầu đều bị ông đuổi đi, Tào Tháo một mình. Đi dạo trong mảnh sân quạnh quẻ là cố trạch của Tào Gia, tổ phụ Tào Đăng phụ thân Tàu Tung, cùng với mấy vị thúc phụ của ông đều từng sống ở đây. Trạch viện này chứng kiến bao vinh nhục của Tàu Gia, cả nhi tử Tàu Sung mà ông yêu quý nhất cũng chết yếu tại đây. Hiện giờ, các phòng xá tạm thời trở thành nơi làm việc của diện thuộc, đêm khuya yên tĩnh, các phòng tối thui, một năm qua đã quá mệt mỏi mà chẳng làm nên chuyện gì. Chúng nhân đều trở về danh, say giấc, chỉ còn lại mảnh sân vắng vẻ, lạnh lẽo, tựa như cõi lòng âm u, và mờ mịt của tào tháo vậy một cơn gió thổi qua khiến sông cửa nào đó chưa đóng phát ra tiếng kêu khe khẽ tựa như ma kêu quỷ khóc tào tháo đi sang mảnh sân khác chợt thấy bên phải hắt ra ánh sáng ông đưa mắt nhìn thì ra có một gian phòng nhỏ còn có người đang thức tào tháo bước qua nhẹ nhàng đẩy cửa bên trong toàn những cuốn thẻ tre phức lộn xộn cạnh tường kê một thư án một y lại áo đen ngủ gục bên trên tay vẫn nắm chặt cắn bút, bó thẻ tre đang xem dở rớt xuống cạnh dương. Người tận tụy với công việc như vậy, cần phải đặc biệt biểu dương. Tào Tháo khẽ khang tiếng lại. cúi xuống nhìn mặt người này, ông khỏi giật mình là thích gian, lệnh sử cao nhu. Người này luôn là đối tượng vô cớ bị ông trút giận, xả hận nhưng vẫn không oán trách nửa lời. Một lòng cúc cung tận trung, Tào Tháo nén tiếng thở dài, tiện tay lấy một bản công văn, trên đó chi chít lời phê của cao nhu thích gian lịch sử lo chuyện tư pháp nhưng không giống với pháp tào diện mà thiên về giám sát tố giác thế nhưng nội dung lời phê dài dằng dặc của cao nhu là thay người bị oan lên tiếng cố tìm cách cứu một mạng người trong lòng tào tháo hiểu rõ nỗ lực của cao nhu điều ổn công người đứng đằng sau những bàn ăn đó là lư hồng và triệu đạt cao nhu có tranh biện thế nào cũng vô ích đúng là một tấm lòng hiếm có ông bỏ công văn xuống cởi áo lông cừu của mình nhẹ nhàng đắp lên người ông ta cao nhu tỉnh giấc giật mình chấp chấp mắt thừa tướng cứ ngủ tiếp đi tào tháo mỉm cười nét mặt ôn hòa tót lên vẻ hổ thẹn thuộc hạ có lời muốn nói cao nhu quỳ phịch xuống đất có quá nhiều ân oán xin ngài bất chút thời giờ xem qua những bàn án này người đáng thương người đáng buồn người bị oan không tự thủ đoạn nào đổ tội cho người ta Ngày nào Lư Hồng triệu đạt cũng hại người, tất cả đều là án oan. Ông ta từ từ chỉ qua những bản án chất đầy trong phòng. Gần như không có vụ án nào không phải án oan, Tào Tháo há lại không biết hay sao. Nhưng Lư Hồng triệu đạt làm vậy để quét trừ trở ngại theo ý của ông. Chỉ cần ông hơi không vừa ý người nào thì sẽ thanh trừ người ấy. đâu quan tâm có ăn uổng hay không, trước thỉnh cầu của Cao Nhu, Tào Tháo không có lời nào đáp lại. Chỉ biết cười nhăn nhó, bỏ đi. Ra đến cửa mới ngoái lại bảo. Mấy năm nay, ngươi chịu nhiều vất vả rồi, ta thăng ngươi làm thương tàu viện, Chớ quản những việc vất vả kia nữa. Nhưng còn những bản án oan này, ngươi không cần lo. Tào Tháo nói xong đi thẳng, ông chịu xét lại chuyện an tán khổng dung. Nhưng không thể xử hết những vụ án oan sai còn lại. Một khi lật lại hết những vụ án đó, có nghĩa là phủ nhận toàn bộ nền chính sự từ năm đầu niên hiệu kiến an đến nay. Đồng thời cũng phủ nhận quyền lực của Tào Tháo, ông có thể chịu trách nhiệm cho một lần bại trận, có thể xét lại án sai của một người, nhưng tuyệt không thể phủ nhận sự cai trị của mình được. vả lại, ông đã là thừa tướng, cởi cộp khóa xuống, không thể để bất cứ kẻ nào có cơ hội công kích. Tào Tháo mang tâm trạng nặng trĩu đi hết một vòng trong sân, nhưng vẫn không thể cởi được muộn phiền. Trái lại còn đau đầu hơn, ông đi thêm một lúc nữa, bước qua cửa sân trong, chợt nhìn thấy một cái bóng đen xì. Nguyên tử ngươi vẫn chưa? Thừa tướng là thuộc hạ. Đó là giọng đống chiêu. À, là công nhân. Ngươi không ngủ được sao? Thuộc hạ trăng trọc không sao chọc mắt được. Vì có chuyện muốn báo báo với ngài. Chuyện gì? Tào Tháo chi thuận miệng hỏi. Lúc này, ông không có tâm tư, nghe chuyện gì cả. Xin cho thuộc hạ vào trong rồi nói đổng chiêu đi trước đẩy cửa, vén rem, mời tàu tháo bước vào, rồi mới lấy quyển trúc từ trong ống tay áo, cẩn thận mở ra, đặt lên kỹ án. Đó là một bản vẽ thành trì vô cùng tinh tế, còn có chú thích rõ ràng, tòa thành này từ đông sang tây, rộng 7 dặm, từ nam xuống bắc dài 5 dặm. Có tất cả 7 cửa thành, đường phố rộng rãi, bố cục chặt chẽ, mé đông bắc có hồ nước và vườn hoa, phía bắc có tòa phủ đề lớn. Được vẽ rất chi tiết Nhà liền nhà, sân liền sân Những hình vẽ nhỏ xíu còn thể hiện được Cả kiến trúc, máy công Thêm ngọc rõ ràng là một cung điện Tuy mới chỉ là một bản vẽ trên giấy Nhưng đã toát lên vẽ to lớn Đầu sộ. nếu là thật Thì còn tráng lệ dường nào Chớ nói là hứa đồ nhỏ bé Mà so với thành trường an Lạc dương năm xưa cũng chẳng kém chút nào Nghiệp đâu Tao tháo sờ lên bản vẽ cười nhăn nhó Còn có tác dụng gì nữa Chỗ khó xử của Đống Chiêu nằm ở đây. Hơn một năm qua, ông ta ở lại nghiệp thành. Triệu tập rất nhiều tay thợ giỏi nho sinh, thầy phong thủy, bàn bạc góp ý, thiết kế đô thành, lại đo đạc đất đai, tính toán bản đồ, dốc hết tâm huyết mới có được bản vẽ này. Phóng dĩ, ông ta nghĩ đợi Tào Tháo thắng trận trở về sẽ khởi công. gấp rút làm trong một năm là có thể giống trống khôi chiên, dời đô đổi cơ, phò trợ Tào Tháo, bước lên triều đại mới. Ai ngờ Tiền tiến lại chút phải thất bại thê thảm như thế Làm sao có thể xây dựng quốc đô của Tân Triều Tào Tháo chăm chú nhìn bản vẽ tâm nhìn mơ dân Dường như thành tri, đài điện đang trao đảo trước mắt Ông ngẩng đầu lên lại thấy hai cái bóng của động chiêu Trong tay ông ông, on, đầu đau dữ dội Khí huyết trong người như đảo lộn Dồn hết lên đỉnh đau Cơn đau đầu lớn nhất từ trước ập tới Không có thần y, cứu chữa Còn có thể làm gì đây Tàu Tháo chậm sại đứng dậy, loạn chọn đi tới đi lui. Bỗng nhìn thấy trên nóc tủ, nơi góc tường có một chậu nước rửa tay. Ông lão đảo bước tới, trút hết chậu nước lên đầu. Giữa mùa đông giá rét, chậu nước đã lạnh cống dội lên đầu, khiến Tào Tháo rung mình, có cảm giác như ngàn vàng mũi kim châm vào da thịt. Thưa tướng, ngài làm sao vậy? Động chiêu lúc này mới nhận ra sự bất thường. Tàu Tháo ngẩn cái đầu ướt sũng lên, rung rảy thở hổn hển. Thế nhưng chậu nước lạnh đó thật sự làm cơn đau đầu chịu đi chốc lát. Ông ngồi sờ xuống cành bang, nhắm mắt lại. Mặc cho những giọt nước lạnh giá đùa nhau nhỏ xuống, mãi lâu sau mới mở miệng. Công nhân. Dạ. Động chiêu bị bầu dạng của ông làm cho khiếp sợ. Ngài có gì dặn dò? Thuộc hạ, đi gọi y lại. Không. Tào Tháo lại choàng mở mắt ra. Việc xây dựng nghiệp thành cứ tiến hành như cũ. Sao ạ? Động chiêu không dám tin vào tay mình. Tào Tháo nói lại một lần nữa vẫn phải xây dựng nghiệp thành người phụ trách việc này không được tin giản một chút nào chỉ được phép làm tốt hơn bản vẽ động kêu đứng ngay ra một lúc nhìn ánh mắt sắc bén của ông sau cùng lặng lẽ đáp một tiếng dạ vào khoảnh khắc nước lạnh dội lên đầu tào tháo chợt nhận ra một đạo lý có những chuyện chỉ có thể ngẩng mặt đối diện không có cách nào lùi bước cũng giống như căn bệnh đau đầu không thể trừ tận gốc chỉ có thể nín thở ngục đầu vào trong nước để cho cái lạnh xua bớt cơn đau hiện ông đang đứng ở vị trí vua không ra vua tôi không ra tôi đâm lao phải theo lao tuyệt chẳng có đường lui chỉ có thể kiên trì bước tiếp dẫu là quân vương khai quốc hay là nghịch tặc cướp nước ông cũng đều phải đi bước này còn có thể trốn tránh được hay sao trận xích bích thất bại nhưng không có nghĩa thời cơ không trở lại một khi tướng sĩ lấy lại sức lực vẫn có thể cuốn đất tiến vào năm xưa viên thiệu vì thua trận mà uất ức sinh bệnh Cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, Tào Tháo không muốn theo khó khăn tự bại dưới chính tay mình, ông muốn làm lại từ đầu, đó là chống lại số mệnh. Tào Tháo quyết định, dù sao ông đã mất thể diện cứ làm tới thôi, ông phải kiên cường, chống đỡ tiếp, phải ăn lớn, nói lớn, phải xây thanh, phải thăng quan. Phải nắm chặt triều đình, ông mở cửa phòng, gào thật to, vào màn đêm đen kịch, tên giặc tay to, thằng nhảy tung quyền, cứ chờ coi. Lão Phu sẽ tìm các người tính sổ, ai cũng đừng hông lật đổ ta, ai cũng đừng hông. Có lẽ do Tào Tháo đã thức cả đêm nên bị đuối sức, mới cầm ghè được vài tiếng ông đã phải vịnh vào thành cửa thở dốc, chồm sâu bạc phất phơ trong gió. Trong một khoảnh khắc lơ đảng, ông nhận ra mình đã 55 tuổi, lao tâm khổ tứ nửa đời người, bệnh tật đeo bám, không còn giữ được phong độ trước kia. Hơn nữa, thất bại của trận Xích Bích gây ra tác động quá lớn, ông không chỉ có khe địch ở trước mặt mà phía sau còn vô số ẩn họa không lương khổng tử từng nói ngủ thập tri thiên mệnh liệu ông còn có cơ hội lần sau không